Đình Đức dựa xe ô tô, lấy điện thoại ra quay náo nhiệt. Sau khi bị đánh, Đình Dương cũng đánh trả. Hai gã đàn ông không ai chịu nhường ai, không ai chịu đầu hàng. Đình Dương cuối cùng không thể đánh lại một con hổ đang lên cơn giận đỉnh điểm. Minh Thành dường như không còn là mình nữa. Anh thẳng tay đấm Đình Dương. Đình Đức vẫn xem náo nhiệt, nhất định không can vì nghĩ Đình Dương đáng bị như vậy. Cuộc chiến chẳng có hồi kết Khi cả hai bầm dập toàn thân Mặt mũi cũng sức sát đẫm máu Mồ hôi đậu từng hạt trên hai con hổ khát máu Rồi sự việc kéo người đi đường súng lại đỉnh đức sợ lớn chuyện Mới nhân lúc hai người đang lao đến nhau Mèn bất ngờ đánh cả hai ngã về hai hướng Cảnh sát tới đấy Tìm chỗ kín đánh nhau tiếp Anh không hiểu Minh Thành lấy sức lực ở đâu ra Mà lết được thân mình dậy túm cổ áo đỉnh dương lôi đi Đến bệnh viện trả lại rác mạc cho cô ấy Đỉnh Dương nhách miệng cười hất tay Minh Thành ra. Không trả. Một cú đấm phi nhanh hơn tốc độ của gió khiến Đỉnh Dương hạ cánh xuống đất nằm không nhúc nhích. Đỉnh Đức xoay xoay cổ tay của mình anh gần giọng Vì anh mà em cũng bị ảnh hưởng. Vì thói độc tài của anh mà bao người khổ. Em đánh anh vì ngứa tai quá. Ngang tàng hống hách. Có ngành nghiệp quật anh không kịp ngáp đâu. Cảnh sát từ đâu ập tới lập biên bản đưa tất cả họ về sửa cảnh sát. Các vị sang đi du lịch mà gây dối chất tự công cộng, nên bị trục xuất về nước ngay. Đình đức mặt mày nhăn nhó. Xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Có cách nào để được ở lại không? Tôi đi đón vợ, thấy hai gã này đánh nhau nên can ngăn thôi. Hai kẻ đánh nhau, mặt mũi thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì đau. Lúc đánh thì hăng máu, không đau. Giờ thì nhìn xem, mặt mũi biến dạng, quần áo nhách nhác, đầu tóc chẳng giống ai. Nếu có người thân là công dân Úc được bảo lãnh, thì còn được. Không thì chúng tôi buộc phải áp chế các vị về nước Vị sĩ quan cảnh sát nghiêm dọng nhắc nhở đưa biên bản nộp phạt cho ba gã đàn ông ký vào. Các cậu bị phạt 21.000 AUD cho hành vi của mình và bị trục xuất về nước. Đồng chí đợi tôi gọi người nhà bảo lãnh. Vậy nộp tiền phạt trước. Minh Thành và Đình Dương đều lấy ví rút thẻ đặt lên bàn nhưng vị cảnh sát lại nói. Chúng tôi thu tiền mặt không quẹt thẻ. Cả hai đều đồng loạt mở ví nhưng vì đều đi gấp nên làm gì có đô la úc mà nộp. Ngóc người của mình lại gần, đưa thẻ cho họ đi rút tiền nhưng không ai nói một lời nào từ lúc vào sở cảnh sát. Ông Lâm thấy con rể gửi video thì tí ngất, ông đành phải muối mặt đi nói với chủ nhà đi cứu con rể, bà như yến thở dài. Lớn đầu rồi còn đánh nhau như một lũ ngốc vậy. Bà nhắc mọi người giấu lạc tâm rồi cùng anh chị mình đi tới sở cảnh sát. Ông bà Lâm ở nhà đứng ngồi không yên, nếu mấy đứa con gái biết mấy thằng du côn kia sắp tới thì liệu có lại đánh nhau tiếp không? Ai chứ con gái ông bà sẵn sàng đánh đỉnh đức lắm. Mấy đứa đâu rồi bà? Đang chơi ngoài hồ bơi kìa. Đấy ông nhìn xem, con rể chúng ta thì bị cảnh sát bắt, còn con gái ông sung sướng tận hưởng kìa, thật là bất công. Thôi, bà cũng ra tận hưởng, xong rồi lựa lời nói với chúng nó cho khỏi sốc đi, ra đi. Bà Lâm cực chẳng đành nên đi thay đồ ra hồ bơi với mấy đứa con gái đang nói cười quên cả trời đất. Minh Thành đặt tiền lên bàn. Tôi nộp phạt cho cả người kia. Đình Đức chưa kịp cảm thán thì vị cảnh sát đã nói Của ai người nộp thì lần sau mới chừa không đánh nhau Không có tiền thì đi lao động công ích nộp phạt Đình Dương lúc này mới lên tiếng Tôi là anh trai nó nên nộp hộ được chứ Không được, cậu ta đã trưởng thành nên cần chịu trách nhiệm về hành động của mình Đình Đức nhìn hai lão kia nói tiếng Việt chửi thề Hai người tưởng tôi không có tiền chắc Mẹ kiếp, đi đón vợ dây ngay về hai thằng dở hơi Vừa mất tiền vừa có tiền án ra nước ngoài đánh nhau Vết nhục này bao giờ rửa mới hết Anh lôi ví ra lấy tiền Minh Thành nhíu mày Sao cậu có tiền Úc mà không nói Ngu gì mà nói Có nó cũng không cho hai người mượn Dại gái Ai bảo đi mà không đổi tiền hay gã đen mặt lờ mắt với đỉnh Đức Một người đàn ông mặc âu phục vào Đi về phía Minh Thành Thầy là phó giáo sư đám Minh Thành Tôi là luật sư Được thầy hiệu trưởng trường New South Wales cửa đến bảo lãnh cho thầy. Cảm ơn ông. Đình Đức đá chân Minh Thành. Chơi với người ngoại giao rộng cũng lợi ghê gớm. Chỉ vài phút sau, Minh Thành và Đình Đức được thả. Còn Đình Dương vẫn bị ngồi đấy. Đình Đức nhờ vào Minh Thành. Cậu nhờ người ta bảo lãnh luôn đi. Cho hắn ta về nước đi. Không tội đánh nhau đấy. Mục đích của cậu không phải là ép anh ta bỏ lạc tâm sao. Nhân cơ hội này làm việc ấy đi. Hơn nữa ba người gặp nhau ba mặt một lời không hơn à. Tôi không cần ba mặt một lời về hắn ta. Bây giờ tôi chỉ cướp người, còn mặc xác hắn muốn hay không? À, giác mạc. Cậu phải mang anh ấy theo để lấy lại cho lạc tâm chứ. Nhắc đến chuyện ấy, Minh Thành lại muốn tiễn hắn văng xuống vạc dầu mới hả dạ. Nhất định anh sẽ lấy lại cho cô. Nhưng bây giờ anh mong nhìn thấy lạc tâm hơn. Cô không nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất sợ hãi, hoang mang. Và rồi thế nào cũng tránh mặt anh cho xem. Vậy nên anh phải đi đã, mặc xác hắn. Để hắn về nước trước đi cho đỡ ngứa mắt. Đình Đức hết bài để thuyết phục, nhưng rồi may cho anh, khi vừa ra tới cổng thì bị ba người Việt trung tuổi chặn lại. Các cậu là bạn của Lạc Tâm đúng không? Vâng ạ, các bác đến bảo lãnh cho chúng cháu ạ? Ừ, mà sao đã ra rồi? Vậy phiền các bác, vào bảo lãnh nốt cho anh trai cháu biết được không ạ? Sau khi được ra ngoài, bà như yến nhẹ nhắc. Ba cậu rủ nhau đi chơi đi nhá, chúng tôi về đây. Đình Đức níu tay bà xin sở... Hai gã kia đi thôi, còn cho cháu đi theo cô với Cháu muốn gặp vợ cháu cô ạ Cháu nhớ vợ cháu rồi Cháu là đỉnh đức sao Sao cô biết ạ Ba mẹ vợ của cháu nhờ ta Nào đi thôi, còn hai người kia Bao giờ giảng hòa thì đến, không thì khỏi đi Chị gái bà ghé tay thì thầm Em lỡ để con trai và con rể Mặt mũi như kia đi lang thang sao Khéo lại bị bắt một lần nữa chứ Em có thấy gì đâu mà biết Chị yên tâm đi Chúng nó khắc có cách đến, mà không đến được thì tự chịu. Bà không nhân nhượng, chỉ mang theo Đình Đức, còn kệ Đình Dương và Minh Thành. Hai gã đàn ông tự ái cũng cao bằng trời nên không xin sỏ. Họ đi rồi, Minh Thành lên xe của người của mình nhắc. Tìm cách ra đảo nhanh nhất có thể đi. Vâng ạ. Xe chưa kịp đi, thì anh lại thấy Đình Dương mặt dày ngồi lên ghế sau. Cút xuống. Minh Thành nổi cáu, nhưng Đình Dương lại chẳng xuống, còn ngả ghế giữa lưng nhắm mắt. Đi cùng, trả tiền sang là được chứ gì. Không cần mấy đồng tiền của cậu, xuống xe đi Không cho đi cùng, còn lâu tôi mới ly dị lạc tâm cho về với cậu Tôi còn muốn móc mắt của cậu ra nữa chứ, ly dị tôi chẳng cần cậu đồng ý đâu Anh mở cửa kính xe với người của mình, lôi tên thừa thải trên xe xuống cho tôi Đình dương đen mặt, mẹ kiếp, sao lại có người cố chấp hơn cả hắn vậy Hắn chơi bài lì cũng không nổi, nếu không phải vì không biết nơi cần đến Thì hắn không thèm mặt dày lì lợm như vậy đâu Đình Đức gọi điện thoại tới cho Minh Thành khi hắn đang giữ chặt cửa xe, không cho người ngoài mở ra, rồi hy vọng cũng tới khi Đình Đức nói. Chủ nhà bảo, nếu hai người không đi cùng nhau, sẽ không cho vào nhà mà ở đảo thì nhiều mỗi vằn lắm. Hai người tự lựa chọn phương án đi. Minh Thành tắt điện thoại, nhìn về mặt tự mãn của Đình Dương mà muốn mở cửa xe đi xuống đạp văng hắn khỏi xe. Anh sang Úp đi một bước, hắn cho người theo một bước. Vừa đón được Đình Đức thì hắn cũng xuất hiện như ma ám. Anh muốn đón Gia Ngọc và gia đình Lâm San để có cớ đi cùng thì họ lại từ chối rồi dù cho người răng bẫy khắp sân bay vẫn không ai nhìn thấy họ ra hướng nào Anh điên tiết gọi điện mắng minh trí vì cái tội sắp xếp kiểu gì mà để người đi mất khiến anh mất dấu Lái xe đi Anh ghét bỏ ra lệnh nếu không cho hắn đi cùng không được vào nhà sẽ không được nhìn thấy lạc tâm Anh thấy người của hắn lái xe đi phía sau thì gần rộng Cuốn xéo lũ người của cậu đi Đi một mình thì ông đây cho đi Đình Dương lửa mắt Nhưng cũng gọi điện thoại cho họ không đi theo nữa Lái xe có ý tốt nhắc nhở Minh Thành Anh có nên về khách sạn Chỉnh Trang lại không Không cần Nhưng mà nhìn hai người trông gớm ghét lắm ấy Im miệng đi Không ai bảo ai Mà cả hai gã đều quát cùng một câu Tài xế liền tái mặt ngậm hật thị Có lòng tốt khuyên nhủ lại bị quát Nên anh ta chẳng thèm nói thêm Đưa họ ra bến tàu anh ta đã thuê xong Thì tạm biệt họ không đi theo nữa Mặc kệ hai gã tự xoay sở lấy Lạc Tâm ngồi trên bãi biển Nhìn Lâm San và Giai Ngọc đua mô tô nước Cô cũng ngứa tay chân muốn đua lắm Mà họ không cho vì cô đang mang bầu Bà Lâm mang nước rửa ra ngồi cạnh nhắc Bầu bí Cháu uống nhiều nước rửa vào cho tốt nhé Dạ cháu cảm ơn bác ạ Lạc Tâm này Dạ từ lúc nãy bác đang muốn nói gì phải không ạ Cháu khuyên Lâm San Đừng bơ con rể bác nữa Tội nghiệp nó lắm Em ấy với Đình Đức cãi nhau sao ạ Thì từ hôm đám cưới cháu đấy Nó không thèm nhìn đến thằng bé luôn Cứ như là có ma nữ nhập vào nó vậy Lạc tâm bật cười gật cù Không phải ma nữ nhập Mà em ấy đang bận lo cho giai ngọc mà thôi Cháu sẽ nói với em ấy Bác yên tâm đi Con gái bác rất yêu con rể bác đấy ạ Thật sao Vậy sao nó có thể cả tháng không gặp người ta chứ Khổ thân thằng bé Lặn lội sang đây còn bị cảnh sát bắt nữa Cảnh sát bắt sao ạ Thấy sang đây ấy ạ Sao biết mà sang vậy ạ? Bà Lâm biết mình lỡ lời nên đứng dậy phủi tay chân. Không, bác nói nhầm thôi. Bà quay mông đi chứ không thể nói là chính ông và bà làm điệp viên hay mang được. Vừa vào sân đã nhìn thấy Đỉnh Đức đang dẫn mẹ lạc tâm vào nhà. Bà chạy lại nhíu con rể. Con không được để Lâm san biết. Mình bị cảnh sát bắt đâu đấy. Chúng nó đang ngoài bãi biển. Ra đi. Bà Lâm dắt tay bà Như Yến vào nhà còn để Đỉnh Đức đi ra ngoài. Lạc Tâm, dù anh không phải là kẻ làm cho cô không nhìn thấy, nhưng vẫn thấy hổ thẹn và ái náy. Đỉnh Dương khốn nạn làm anh ở giữa là người khó xử mà bây giờ đối diện với Lạc Tâm đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Đỉnh Đức, thầy sao lại tới đây vậy? Bước chân của anh đứng lại khi thấy Lạc Tâm nhìn mình mỉm cười, rồi như phát hiện ra anh chạy lại phía cô hỏi Han. Lạc Tâm, không phải là em đã... Dạ không, mắt em vẫn nhìn thấy thầy đấy nhá. Ôi may quá, thế còn Đình Dương, tại sao anh lại nhìn thấy chứ? Rồi thầy sẽ biết thôi, Lâm san đang đi mô tô nước phía ngoài kia kìa, đợi em gọi họ cho. Nhìn thấy cả Giai Ngọc, Đình Đức liền nhắc Lạc Tâm. Đình Dương cũng đang tới đây, em gọi Giai Ngọc trốn đi nhanh. Sao anh tới đây chứ? Trời ạ! Lạc Tâm chạy ra ngoài, lao cả xuống nước, dơ mũ lên với hai người ở phía xa. Lâm san Giai Ngọc, vào bờ đi nhanh lên! Khi hai người chưa kịp vào thì một chiếc thuyền máy đã cập bến Thấy hai người đàn ông lạc tâm chỉ biết đứng bất động tại chỗ Sao hai người họ lại đi cùng nhau thế kia Đỉnh Đức, thấy ra đánh là hướng họ đi Em đưa Giai Ngọc trốn đã Giai Ngọc cùng lâm săn vào bờ Cũng đã nhìn ra sự có mặt của mấy vị khách không mời mà đến Giai Ngọc, cô tạm lánh đi Để tôi thuyết phục Đình Dương đã được không Tôi không sợ anh ta Sao họ tìm được tới đây vậy Lâm San nhìn Đình Đức khi thấy anh lúng túng, liền bước lại nhéo tay anh kéo xuống. Em hỏi anh, có phải là anh đưa bọn họ tới đây không? Không phải, là bọn chúng theo dõi anh. Anh chỉ đi tìm em thôi, đau anh. Liếc nhìn Lâm San chỉ mặc đồ bơi hai mảnh, nước còn chợt dài trên cổ, trên thềm ngực thì ai kia nuốt nước bọt. Anh sẽ đền bù thiệt hại cho em được chứ? Nói rồi anh kéo cô ôm vào người, hôn chụt lên môi đang giận dỗi của cô một cái, lời nói rót mật vào tay. Anh nhớ em quá. Lạc tâm thấy hai lão kia đang lại gần, liền nắm lấy tay da ngọc quay người đi băng băng vào nhà. Lâm San muốn đi theo mà bị Đình Đức giữ lại làm của riêng. Khi thấy Minh Thành và Đình Dương lại gần, Lâm San không tránh được kinh ngạc nhìn hai người họ mà thốt lên. Hai người làm gì? Mà mặt mày biến dạng thế kia? Họ đánh nhau đấy. Vì họ mà anh vừa bị phạt tiền vừa mang án đây này. Lâm Săn nhú mẩy lườm anh rồi thúc vào bụng cho buông mình ra mà chạy vèo vào nhà để lại ba gã đàn ông nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Các cậu vào nhà đi. Ông Lâm thấy ba đứa con gái vào nhà, mặt mũi đâm lê, liền biết mấy gã du côn đã có mặt. Nhìn video không kinh bằng nhìn thật, mặt mũi không nhìn ra luôn, sưng tím tái, máu dính lem nhem mà không thèm xử lý, vác nguyên cái bộ dạng không giống ai vậy cho ai xem. Bác của Lạc Tâm mang đồ nghề bác sĩ ra ngoài, nhìn hai vị khách vừa đến lắc đầu ra lệnh. Nào đến đây tôi xử lý cho, khỏi rồi lại đánh nhau tiếp. Minh Thành đang sốt ruột muốn gặp Lạc Tâm nên đẩy Đình Dương đến, anh quay sang ông Lâm. Chú gọi Lạc Tâm ra đây hội cháu được không? Cháu muốn gặp cô ấy. Anh không thấy chồng người ta còn ngồi đây hay sao mà đòi gặp. Mặc kệ hắn ta đi, cô ấy sắp ly dị rồi. Ai bảo tôi sẽ ly dị, còn lâu nhá. Bà Như Yến đứng lên gọi Minh Thành đi theo, anh hử lạnh đỉnh dương một cái trước khi rời đi. Ngồi bên bàn trà, anh quan sát người phụ nữ trước mặt, bà ấy có ngũ quan tương đối giống với Lạc Tâm, đặc biệt là đôi mắt màu nâu hổ phách. Bà Như Yến thả tách trà xuống bàn, chậm rãi nói. Tôi là mẹ của Lạc Tâm. Dạ. Thật đấy ạ, cô là nghệ sĩ Như Yến sao? Cháu cũng biết đến ta sao? Dạ có, cháu đã tìm cô cho Lạc Tâm, nhưng thông tin rất mờ mịt. Hay nói đúng hơn là không có bất kỳ thông tin gì còn lưu lại, có lẽ ai đó đã cố tình xóa mất nó. Đúng rồi, ba của Lạc Tâm đã làm như thế, nhưng chuyện ấy không còn quan trọng nữa, cô đã tìm thấy con của mình rồi, cả hai đứa. Minh Thành chợt nhớ đến những gì mình tìm được mà thắc mắc. "Cháu hỏi cô một câu riêng tư một chút được không?" "Cháu hỏi đi." "Cháu đã về tận quê cô mà chỉ có người tên là Đỗ Hoài Như chứ không có ai tên là Đỗ Hoài Như Yên Có phải tên cô đã thay đổi không? Bà Như Yến khá hài lòng với cách nói chuyện cũng như cách làm việc của Minh Thành, bảo sao Lạc Tâm hết lời khen ngợi. Nó đã tìm ra cả gốc tích của bà luôn rồi. Nếu đã tìm được như vậy, chắc hẳn cháu đã nghi ngờ mối quan hệ của Đình Dương và Lạc Tâm. Dạ vâng, cháu đã nghĩ như vậy, nhưng Đình Dương phủ nhận. Nó phủ nhận vì chính thằng bé không biết đến cô và bây giờ nó vẫn chưa biết. Vậy nên chuyện giữa cháu và con gái cô không có gì cản trở hai đứa nữa rồi. Con bé còn có tin vui cho cháu đấy. Hãy chăm sóc nó thật tốt giúp ta. Con bé vất vả nhiều rồi. Hy vọng từ nay về sau, nó sẽ được hạnh phúc. Cháu cảm ơn cô đã tin tưởng. Cháu muốn gặp lạc tâm được không ạ? Cháu rất nhớ cô ấy. Bà như Yến khẽ mỉm cười gật đầu nhắc Minh Thành vào chăm sóc vết thương trước để bà nói chuyện với con gái anh rất muốn gặp cô ngay mặc thương tích nhưng đành phải nghe lời dù sao anh cũng đã tìm thấy cô nên cố gắng kiên nhẫn thêm một chút nữa Đình Đức cùng với Lâm San giúp mọi người chuẩn bị bữa tiệc tối bên bãi biển Minh Thành liên tục ngó nghiêng vào trong khi chưa thấy là tâm xuất hiện anh lo là cô sẽ không chịu về bên mình nữa nên lòng cứ như kiến cắn ba mẹ con họ đã ở trong phòng lâu không thấy ai ra Sai Ngọc chạy xuống, lăng xăng đến chỗ lâm san nhón đồ ăn cho vào miệng thưởng thức Chị, Lão Dương xuống đây bây giờ đấy Ở đây Lão nên sợ chị, chứ không phải là chị sợ Lão nên là em đừng có lo, địa bàn này là của chị mà Đúng thế, anh ta thử manh động xem, ba đánh một không trột cũng què khỏi về nước luôn đấy chứ Đình Đức Lắc đầu và anh cũng rất tò mò khi thế giai Ngọc thân thiết với B Lạc Tâm nhưng Lâm San thì không chịu kể cho anh nghe tất cả những gì về giai Ngọc và L Tâm đều được cô giấu kín chị Ngọc sao ở đây trồng nhiều loại thảo mộc thơm thế có mang được về Việt Nam chồng không chịỞ đây lúc nào cũng gửi thêm mấy mùi này dễ chịu ghê á không tr được đâu về mình về loại khác em thích những mùi ấy chị sẽ giúp em chiết xuất làm tinh dầu để tắm Còn muốn thì có thể bốc thuốc nam uống đẹp da dễ ngủ, nhiều công dụng lắm. Em có thấy từ hôm đến đây em ngủ ngon và luôn ở trạng thái dễ chịu, tinh thần thoải mái không? Tác dụng của mùi hương của những loại cây mà cô nhung trồng đấy. Sao cái gì chị cũng giỏi thế? Cô ta còn biết châm cứu bấm huyệt nữa chứ? Đình dương xuất hiện từ bao giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô từ lúc sáng mắt, cô gái trước mặt có vẻ đẹp sắc xảo, đôi mắt đặc biệt lạnh, khác hẳn với những người mà hắn vẫn tìm, chỉ là cô có vài đặc điểm trùng hợp với bé gấu. Giai Ngọc cũng đâu có sợ mà nhìn hắn chầm chầm không chút nao núng, cô cười mỉa mai. Tôi biết nhiều thứ lắm, đặc biệt là giỏi lên giường với đàn ông. Nói rồi cô lử mắt ghét bỏ, quay lưng lại ý không thèm tiếp chuyện, vậy mà hắn còn tự nhiên lại gần, đặt tay lên eo cô, ghé sát tay khẽ mời gọi. Tối nay, tôi muốn thử thứ đặc biệt giỏi của cô. Đáng tiếc tôi không coi anh là đàn ông. Lâm san bấm bụng cười, nhưng rồi không nhịn được mà cười thành tiếng. Không là đàn ông, bảo sao lại ế đến bây giờ. Giai Ngọc hất tay Bình dương khỏi người mình lách đi pha trà khi cô nhung gọi. Eo cô bị hắn bóp một cái mà cả một vùng eo in dấu tay. Cô lấy khăn lạnh lau trước mặt hắn còn cào nhầu. Mắc bệnh hủi Mặt ai kia trông theo hận không thể nghiền bóp nát cô để trả thù. Giai Ngọc ung dung đi ra vườn hái thảo mộc mặc kệ hắn. Ở đây cô không sợ hắn làm cản nên cứ ung dung mà thách thức. Nếu không vì Lâm San và Lạc Tâm muốn cô tìm hiểu thêm thì cô rất muốn cho hắn một nhát kết liễu cuộc đời luôn rồi. Bà Như Yến nắm tay Lạc Tâm xoa xoa mu bàn tay của con. Con không phải hồi hộp như vậy đâu Mẹ tin là Minh Thành sẽ vẫn đón nhận con thôi chỉ là một phép thừ nhỏ thôi cứ nghe lời anh trai của con đi Vâng nhưng mà con hồi hộp lắm con không tin nó sao không phải là không tin mà con không biết biểu hiện quá anh thế nào nữa ở im đây đi để mẹ gọi nó lạc tâm tim cứ đập Ththnh Thịch nhịp đập nhanh bất thường từ lúc nhìn thấy Minh Thành Lâm San nói đúng Cô chỉ cần thấy anh là quên hết tất cả, chỉ cần thấy anh thì thứ gọi là cành cao ấy ngay lập tức chỉ là con số không tròn trĩnh Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô khẽ hít thở thật sâu mới lấy được bình tĩnh mà nói vọng ra. Mời vào. Cô đứng im bất động bên cửa sổ nhìn ra ngoài mà không đón anh dù lòng chỉ muốn quay ra ôm lấy anh cho thỏa nhớ mong. Lạc tâm. Anh nhẹ nhàng đến bên cô, vòng tay tự nhiên luồn qua eo cô ôm xiết lại. Cả cơ thể run run được anh giữ chặt trong lòng. Dựa vào vòng ngực vạm vỡ ấy, Minh Thành tựa cầm lên vai cô, còn cố tình rụi mặt vào cổ tự nhiên như giữa họ chưa từng có cuộc chia ly nào. Minh Thành, buông em ra. Không buông. Đời này không buông em một lần nào nữa. Lời anh nói nhẹ nhàng, trầm ấm, nhưng run run có chút xúc động. Anh không ngừng vùi mặt lên tóc, lên cổ cô mà làm loạn. Minh Thành... Nhưng bây giờ em không nhìn thấy Sẽ là gánh nặng cho anh Cả người lạc tâm bất ngờ bị xoay lại Anh vội vàng giữ lấy gáy Lấy mặt cô cố định trong tay Mà không ngần ngại hôn lên môi cô Còn bất ngờ cô thẳng thốt Chưa hiểu gì nên đứng im bất động Khuôn mặt anh thật gần Lúc này cô mới nhận ra Anh cũng bị thương chẳng kém gì đình dương cả Anh rời khỏi môi cô Khuôn mặt vẫn thật gần khẽ thì thầm Không nhìn thấy Thì anh sẽ là đôi mắt của em Chỉ cần em đừng đi nữa Về với anh và con là được Lạc tâm Không phải là anh mất em rồi mới xin cảm giác tiếc nuối và níu giữ đâu Thực sự không phải Anh bắt đầu để ý đến em Từ sau hôm em làm vỡ khung ảnh ấy Ấn ân, ân gây khó dễ cho em Khiến anh rất khó chịu Khi thấy em ngồi trong lòng đình dương Anh ghen, đêm đêm ấy mới uống rượu Sợ làm em sốc Nên anh mới đề nghị em làm tình nhân như lúc đầu em đề nghị anh Anh muốn cho em cảm nhận tình cảm từ từ Để em thấy anh yêu em chứ không phải là vì khoai Không phải là vì cái gì cả Minh Thành Hôm nay anh muốn nói hết Anh sợ em sẽ lại lấy lý do để thuyết phục anh thả em ra Một tháng qua không thấy em Anh muốn điên lên vì nhớ Anh nhớ em sắp phát điên rồi Anh cũng thấy mình thay đổi Anh không còn điềm đạm như trước nữa Không bình tĩnh nổi Mỗi khi nghĩ đến việc em đang ở đâu đó Không biết cuộc sống thế nào Anh rất nhớ em Lạc tâm à Anh yêu em, không phải là vì trách nhiệm, mà thật lòng là vì anh yêu em. Đứng trước mặt anh, nghe anh thổ lộ, khiến trái tim cô lại run lên, cơ hồ muốn vỡ hòa vì hạnh phúc, giọt nước mắt khẽ lăn dài, cô mỉm cười, bàn tay chạm lên mặt anh. Sao anh trai em lại đánh anh mạnh tay như vậy chứ? Anh không sao, là anh đánh anh ta trước, khi nghe thấy Đỉnh Đức nói anh ta lấy rác mạc của em. Nói xong anh đứng thẳng người dậy Ôm mặt cô bằng cả hai tay Quan sát đôi mắt màu hổ phách của lạc tâm Anh nhìn thấy mình trong đôi đồng tử ấy Đôi mắt cô vẫn vậy Điểm mù không hề có Anh nhảy miệng cười Em muốn thử anh phải không Anh trai em nói hãy thử xem Anh có chấp nhận không nên là em mới làm như vậy Xin lỗi vì đã trêu đùa anh Cô kiễng chân hôn lên môi anh Cười giòn tan Hai tay bám lên cổ anh Rồi nhảy lên quắp chân trên hông anh cho cao bằng nhau Minh Thành, bây giờ anh còn biết đánh nhau nữa đấy à Nhìn này, mặt mũi sưng hết lên rồi Có đau lắm không Không À có, rất đau đấy Em làm cho anh hết đau đi Anh làm nũng em đấy à Không, anh đau thật Ui à, anh ta đánh rất mạnh tay đấy Lạc Tâm cười tít mắt Hai tay xoa sủ tóc anh lườm yêu Chẳng phải là anh đánh ấy trước sao Phó giáo sư đánh nhau Để bị bê vào đồn cảnh sát Thật là không hiểu nổi anh nữa Vì anh yêu em mới như vậy đấy Ai bảo anh ta bắt nạt em chứ Nào làm gì cho anh hết đau đi Thực sự anh đau lắm đấy Lạc tâm nhìn anh cười thành tiếng Bao nhiêu đau thương qua rồi Giờ đây mong rằng anh và cô sẽ hiểu nhau Sẽ bên nhau sau những sóng gió Cô hôn lên các vết thương trên mặt anh thật nhẹ Hôn một nụ hôn chuồn chuồn lút trên môi anh Rồi bày ra về mặt nghiêm trọng Em sao thế Anh chưa hết đau Hôn tiếp đi Minh Thành Em muốn hỏi tôi anh đây, hôn gì mà hôn? Đang được yêu đương, tự dưng cô lại lớn tiếng, mặt mũi trợn lên nhìn anh, khiến cho kẻ đang ăn bật ngọt không thấy quen chút nào. Anh sợ cô nhắc lại chuyện những bức ảnh của ân ân nên đã dỗ dành. Anh sai rồi, lúc nào anh cũng sai, nên là em phải cho anh cơ hội để bù đắp, đừng giận nữa. Nhìn tẩy mặt nghiêm túc nhận lỗi của anh mà cô phì cười, hai tay nâng mặt anh lên hôn tiếp vài cái rồi mới thở thể Minh Thành Sao không dùng bảo hộ khi yêu đương với em vậy Lần tới anh sẽ dùng Đừng có giận Anh sẽ đặt mua cả thùng luôn Giờ thì còn dùng cái gì nữa chứ Quá muộn rồi em mất đền anh đấy Em còn chưa học xong nữa Có ai học đại học như em không Học mãi chẳng xong cứ học đi học lại thôi Em học càng lâu Thì càng được gặp anh nhiều chứ sao Anh tưởng chuyện gì Chứ chuyện học hành ấy Anh lo cho em kịp tiến độ được Về nước anh sẽ phụ đạo cho em Không phải Em Em có thai rồi Sao nòng nọc của anh lại tốt như vậy chứ? Minh Thành đơ người mất vài giây Mới hiểu hết lời cô nói Anh chớp mắt nhìn Rồi lại bất ngờ hôn thật cuồng nhiệt Khiến cho cô muốn thở không ra hơi Anh không thích sao? Anh đang xem có phải là mơ không? Chúng ta có thêm em bé Em vừa khen là anh giỏi đúng không? Không phải anh giỏi mà là em giỏi Ừ, em giỏi Cảm ơn em, cảm ơn em Anh quá khích ôm chặt lấy cô thì thầm Cảm ơn đến cả trăm lần Suốt bữa ăn, Minh Thành cẩn thận lấy đồ ăn Cỡ cá sạch xương mới đưa bát đến cho Lạc Tâm Đình Đức cũng bắt trước làm rồi dựa vào vai Lâm San ỉ ôi San à, anh cũng muốn có con Cậu ta có tận hai đứa con, anh chưa có đứa nào nữa Anh điên à, em còn đang học mà mới 18 tuổi con cái gì chứ Chị Tâm lớn tuổi hơn em, thầy Thành lớn hơn anh Anh vội cái gì, em học xong mới tính Lạc Tâm cũng đang học mà, em bầu đi, xong đợi cô ấy luôn Có phải là hai em sẽ tiếp tục được học cùng nhau không?" Nghe thấy có lý Lâm San hỏi, "Vậy em đi học ai chăm con?" Ông bà Lâm nghe con gái nói thế thì vội bắt lời, "Ba mẹ chăm, cứ để đi rồi con tiếp tục đi học, còn chuyện học có con rể lo." Lạc Tâm nhìn Minh Thành mỉm cười, Đình Dương hờ hững buông một câu, "Chưa cưới xin đã con với chả cái." Sai Ngọc bên bạn đá đều Đình Dương, "Anh ghen đấy à? Anh không nói thì sợ mọi người không biết anh hẹp hòi ích kỷ sao?" mà người như anh chỉ có cô đơn đến già thôi." Nói xong, cô biết anh ta đang nhìn mình muốn đốt mặt lắm, nhưng mà lại lờ đi muốn khuyên Lâm San. "Em sinh một đứa bé đáng yêu vào, cho cái làm bác nào đó thèm mà ưa máu ra nhá." Lâm San được cổ động nên ngay lập tức hào hứng. "Vâng, vậy thì sẽ sinh con cho giống chị Tâm." Đỉnh Đức mang ly cụng vào cốc của Giang Ngọc thầm cảm ơn, liền bị Đỉnh Dương lườm mắt cho một cái. Mọi người nhiệt tình ăn uống và nói chuyện Chỉ có đỉnh Dương lặng thinh không nói chuyện Vì anh có nói thì liền bị da ngọc chặn họng Ngồi thưởng trà Minh Thành nắm tay Lạc Tâm xin phép Xin phép cô và hai bác Mấy hôm nữa cháu đưa Lạc Tâm về nước Sau đó sẽ sắp xếp Để ba cháu gặp mọi người thưa chuyện ạ Thưa chuyện gì? Em không muốn cưới đâu Đình Dương nghe vậy cười hát Hắn nhìn Minh Thành diễu cợt Tôi cũng không đồng ý đâu Cưới gì mà cưới Tôi cần sự đồng ý của cậu chắc cậu quên, tôi bây giờ là anh trai của Lạc Tâm sao? Tôi không đồng ý đấy, cậu làm gì được chứ?" Sai Ngọc ngửa mắt, ngửa tai mà chen vào. "Cái đồ dị hợm này, anh không đồng ý mà được à? Em gái anh tình nguyện theo không người ta rồi, đừng thấy em trai em gái có đôi mà ghen tị." "Ai bảo tôi ghen tị? Tôi giơ tay là vơ được, sao phải ghen với chúng nó?" "Vậy thì thứ vơ được của anh toàn là đồ bỏ đi thôi, anh nhìn đi, hai anh em của anh ấy toàn kiếm được người yêu chết đi sống lại kia kìa." Ngồi đấy mà phản đối. Ai thèm nghe ý kiến của anh chứ. Lạc tâm thấy hai người họ thực sự không nên ngồi chung chỗ nên giảng giải. Em không muốn bầu bí mặc váy cưới không đẹp nên đợi sinh xong thôi. Mẹ đồng ý cho em lấy ngấy rồi nên là anh cũng chúc phúc cho em đi ạ. Đình Đức xen vào. Anh ấy vẫn còn ôm hận vì bị đánh mà đánh là đúng rồi. Ai bảo làm chuyện xấu cơ. Giai Ngọc được thể bật cười đến cả em trai và em gái còn phản đối hắn cơ mà. Đáng đời. Các vị bô lão ngồi thưởng trà, lạc tâm đưa mọi người đi nhận phòng nghỉ, cô chỉ phòng lớn. Thầy bắt lâm săn phòng này nhé. Phòng này đối diện vườn thảo dược rất thơm nên cố gắng có em bé. Anh dường ở phòng bên cạnh, còn Giai Ngọc có muốn ở cùng với tôi không? Không được. Minh Thành lập tức phản đối, anh khó khăn lắm mới nói lại được với cô, nay anh phải ngủ cùng thì làm sao mà có chuyện nhường được. Em xếp phòng khác cho Giai Ngọc, em quên anh rồi sao? Anh phải ngủ cùng em mới được chứ. Được rồi, tôi không tranh với anh Không thì anh lại thủ tôi chết Hơn nữa tôi có phòng của mình rồi Lát có đi ngắm biển đêm không Đêm trăng rất đẹp Nên là về tắm rửa tranh thủ vài hiệp đi Rồi 11 giờ tập trung ra biển Tôi chuẩn bị đồ cho Đình Dương định mở cửa vào phòng rồi lại quay ra Có vẻ là cô rất rành nơi này phải không Không liên quan tới anh Dai Ngọc đi băng băng về phòng của mình nơi góc hành lang, căn phòng này cô đã ở đây từ lúc Cô Nhung cưu mang mình, cô chưa từng ở trại trẻ, đó chỉ là vỏ bọc Cô Nhung tạo ra để giúp cô đánh lạc hướng truy tìm của Khúc Anh, hè nào cô cũng theo Cô Nhung về thiền viện làm từ thiện rồi lại sang đây sống để phục vụ cho việc trả thù, Cô Nhung còn tạo điều kiện cho cô vào học ở một trường đặc biệt, nơi ấy đào tạo những người làm tình báo. Cô là trường hợp ngoại lệ vì chồng cô Nhung chính là người đứng đầu ngôi trường ấy, còn hồ sơ học kinh tế cũng chỉ là hồ sơ giả được tạo ra, vậy nên cô mới qua mặt được đỉnh anh, mới dễ dàng tiếp cận đến như vậy. Tắm rửa xong, Giang Ngọc ra ngoài nhỏ chút tinh dầu vào đèn xông, cả căn phòng thơm mát, cô nhẹ xoay người trong tiếng nhạc nhẹ, tự mình thưởng thức rượu khóa cửa khẽ động đậy, rõ là cô khóa cửa rồi, Giai Ngọc đứng lại tắt đèn, mình bên rèm cửa, tay lần rút dao bên cạnh giường, rõ ràng cô đã nghe thấy tiếng tách cửa mở khóa, nhưng rồi vẫn đóng mà không thấy mở ra, nghĩ rằng cô Nhung lại muốn thử khả năng của mình nên cô rời khỏi vị trí bật lại điện, mở cửa phòng ngó ra không thấy ai, cô lấy điện thoại gọi cho bác giúp việc chuẩn bị giúp mình ít đồ uống và đồ khô để lát nữa ra biển. Nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ nên để cho hai phòng kia tận hưởng sau bao ngày xa cách. Cô ngồi lên chiếc ghế đầu lắc lư, cốc rượu được rót thêm sóng sánh trước mặt, bản nhạc không lời vẫn nhẹ nhẹ quay trên đĩa hát. Về cơ bản, nếu cô không vì trả thù, có lẽ cuộc sống khá dễ chịu. Cô Nhung không nhận cô làm con nuôi để hồ sơ được sạch sẽ, không liên quan tới bất kỳ ai. Cô từng nói, nếu một ngày mỏi mệt hãy trở về đây sống. Nhưng càng chơi càng nghiện Cô không phải là người thích lối sống nhàn hạ Sáng cỏ cây tối thưởng trà Mà cô thích phiêu lưu, thích thử thách Lấy điện thoại đặt báo thức 11 giờ Cô khẽ co người lên ghế Nhắm mắt nghỉ ngơi Phòng tôi không mời người lạ Đừng có tự nhiên vào phòng như vậy Chẳng mở mắt Nhưng cô biết có người vào phòng mình và biết chính xác là ai. Cô vẫn ngồi im trên ghế nhắm mắt, bước chân của kẻ vào phòng không còn nhẹ nhàng nữa mà tự nhiên đi tới bên bàn ngồi xuống ghế, rót rượu vào cốc của cô tự nhiên uống. Hắn cất giọng trầm ấm nhưng đầy xa cách. Mệt sao? Ừ, ra ngoài đi. Không phải tôi nói đêm nay muốn trải nghiệm thứ giỏi đặc biệt của cô rồi sao? Và cô cũng đã đồng ý. Giai Ngọc hé mắt. Nhìn hắn đang ung dung rót rượu uống, mái tóc còn ướt, mặc trên mình bộ pyjama đen nhưng chỉ cài nửa hàng cúc, mặt mũi vẫn còn tím tái rùa thầm là đáng đời. Vậy anh coi mình không phải là đàn ông sao? Đàn ông hay không? Chẳng phải cô là người rõ nhất sao? Tôi có nhiều đàn ông quá nên chẳng nhớ nổi đâu. Đầu óc không được thông minh nữa. Thứ tôi nhớ được về anh là một trong hai chúng ta phải có người về với địa ngục. Cô rất buồn ngủ nên muốn chợp mắt một lúc, mặc kệ con quỷ đang ngồi cạnh, cô vẫn co người trên ghế nhắm mắt ngủ. "Đừng làm phiền tôi, nếu anh còn là con người." Giọng nói cô nhỏ, chỉ như dụi gì rồi chìm vào giấc ngủ, cô cũng không biết vì sao mình lại buồn ngủ tới như vậy, chỉ biết rằng phải ngủ vì mắt không muốn mở ra nữa. Đình Dương ngồi lặng thinh ở ghế đối diện, tay vẫn rót rượu, uống hết cốc này đến cốc khác, nhìn người bên kia đang ngủ say. Đứng lên lấy chăn thả xuống người cô, hắn quan sát một lượt căn phòng, tiến ra phía cửa, rút chiếc khăn có tẩm cồn lau sạch tay, rồi tiện tay khóa cửa lại. Minh Thành xây tóc khô cho Lạc Tâm xong thì tì mẩn kẹp tóc lại cho cô. Em có nên cắt bớt tóc một chút không? Hình như hơi dài rồi thì phải. Về nước em sẽ cắt, lâu rồi cũng không để ý đến nó nữa. Anh cắt máy sấy đến cuối người ẵm cô trên tay đi về giường, Lạc Tâm ôm cổ anh, mắt chớp chớp ra điều nhắc nhở. Em đang có em bé nha, anh nhịn đi. Em đang nghĩ cái gì thế? Nếu đã muốn như vậy, chi bằng anh sẽ biến nó thành sự thật nhá. Hạ cô xuống giường, anh nằm bên cạnh chống tay lên đầu, bàn tay còn lại nắm lấy tay cô tỉ tê. Anh đã hỏi cô nhung rồi. Em và con bây giờ đã khỏe, không có gì đáng lo hết. Cô chỉ dặn anh nhẹ nhàng, còn không phải kiêng. Em nghĩ xem, bây giờ nên thế nào đây? Không thế nào hết, nằm chơi sôi nước thôi. Đấy là em nói đi nhá. Anh dướn ngửi lên, bắt chuẩn cánh môi của cô áp xuống nụ hôn dịu dàng. Lạc Tâm cũng chẳng đẩy anh ra vì bản thân cũng khao khát chờ đợi mà vòng tay lên cổ anh giữ lại. Giai Ngọc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại báo thức, nheo mắt nhìn đồng hồ 11 giờ. Cô mở điện thoại nhắn tin cho Lâm San và Lạc Tâm. Mần nhau xong chưa? Có đi ngắm trăng không? Mai không có nữa đâu. Lạc Tâm bơ phở nhắc đầu khỏi ngực Minh Thành màu điện thoại mở lên. Anh, chúng ta đi ra ngoài đi. Em có còn sức để đi không Không còn cũng đi đêm trăng này muốn ngắm về một tháng nữa cơ mà hôm nay đông đủ Ừ vậy thì chiều em nhắn mọi người đi lạc tâm trả lời tin nhắn rồi đứng dậy lấy khăn tắm quấn vào người đi vào rửa mặt cho tỉnh táo Minh thành đứng phía sau gặp lên vai cô một cái em có mệt không không Ngườ ta nói thăng hoa rồi sẽ có tâm trạng tốt em thấy đúng thật đấy Vậy lát nữa cho em tâm trạng tốt tiếp nhá L tâm quay sang hôn anh không ngại ngần gật đầu Mặc đồ rồi đi thôi, không mọi người đợi Giai Ngọc khóa cửa phòng Xuống nhà bếp lấy đồ đi ra sân Vừa lúc thấy Đình Dương đi xuống Nhưng không chào mà lờ đi trước Đồ trên tay cô bị nẫng mất lên tay hắn Cô cũng chẳng đôi co, sách hộ càng tốt Cô đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau Không ai mở lời trước Khi nãy cô biết hắn đã lục lọi phòng mình, dù mọi thứ đều để đề về chỗ cũ, nhưng đồ của cô chỉ cần xê dịch 1 mm là cô cũng biết. Làm sao mà anh ta tìm được cái gì khi tất cả bí mật được chú Hà và cô Nhung để nơi chỉ ba người biết chứ? Nơi ấy có quá khứ của cô, có mọi thứ của cô, anh ta đang muốn tìm, có mà tìm mỏi mắt. Giai Ngọc mặc quần màu sữa đến mắt cá chân, kết hợp với áo ống quay ngược màu nút để hở vai trần vào vùng eo thon, tóc được kẹp cao hết phía sau đầu, chỉ thả bay một vài sợi mảnh dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác trong dáng vẻ vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ, vừa đủ sexy. Một người đi phía trước mặc màu nút sáng, còn người phía sau đen thùi lùi với quần kaki và áo sơ mi, nhìn vào là hai thái cực hoàn toàn trái dấu. Lạc Tâm cùng với Minh Thành ra tới nơi, nhìn hai người họ ngồi hai ghế tựa im lặng như tờ. Mỗi người trên tay là một lon bia uống rỡ. Minh Thành ngồi xuống ghế, kéo cô ngồi vào trên lòng mình. Đình Dương nhìn ra liếc xéo một cái, rồi uống hết một lon bia trên tay. Giai Ngọc, cá mức khô đâu? Lạc Tâm lên tiếng phá vỡ không gian im lặng, chỉ có tiếng sóng biển và gió khẽ thổi. Hình như trong túi ấy, những món hai cô thích đều có đủ. Lâm Gian đâu rồi? Chắc đang sản xuất em bé dở Minh Thành cố tình trêu đùa khi thấy họ đang ra gần đến nơi, Lạc Tâm cọ đầu anh, anh cũng biết đùa sao? Theo em có không? Anh theo sai nghề rồi, phó giáo sư Lưu Minh ạ." Sai Ngọc nhìn thấy Lâm San cũng ngổ vào lòng của Đình Đức liền nhăn mặt, không rời nhau được sao? Không phải là cô đang ghen tị với họ hả?" Sai Ngọc ném vào lon chuẩn vào kẻ vừa phát ra câu nói đáng đánh ấy, không mở miệng ra không được, còn mở ra là cô muốn cắt lưỡi anh ta luôn. Lâm Săn bật cười nhìn hai người họ Kể ra không thù hận Thì kết hợp với nhau là cặp đôi hoàn hảo Đình Đức xếp đồ ăn hết ra bàn Lấy bia lạnh trong thùng bỏ ra Nào ngồi quay vào đi Lạc Tâm muốn uống chút bia Nhưng Minh Thành không cho uống Nên mình anh phải uống gấp đôi mọi người Minh Thành đá chân Đình Đức Ở đây đẹp quá nhỉ Mua một căn nghỉ dưỡng thật sự không tồi đâu Cậu có muốn chung không Không còn suất nào cho anh mua đâu Sai Ngọc lắc đầu cười, ở đây chủ yếu là dân địa phương và cũng toàn người có số má, đại gia về hư họ mua nghỉ dưỡng. Số căn biệt thự ở đây không nhiều mà căn nào cũng rộng mênh mông. Cô cũng từng có ý định mua để đưa mẹ sang nhưng chờ đến bao năm không có ai bán. Nghĩ đến mẹ, cô lại nhìn Đình Dương bằng ái mắt khó chịu. Đình Dương nhàn nhạt xen vào, trả giá cao lên, kiểu gì chẳng mua được. Những người trên đảo này họ không có gì ngoài tiền, anh thử vung hết tài sản ra xem họ có thèm bán không. Càng giàu càng tham tiền Đó là chân lý mà cô không hiểu sao Chỉ với những kẻ nhiều dã tâm nhanh mới đúng thôi Hai đôi nhìn họ lắc đầu Ánh nhìn của ai cũng tué lửa dành cho đối phương Đỉnh đức vì muốn tìm hiểu về Gia Ngọc và Lạc Tâm nên đã đề xuất Chúng ta chơi bốc thăm đi Ai bốc được phiếu có hình mặt trăng Phải trả lời câu hỏi mà người bốc được phiếu mặt trời yêu cầu Lạc Tâm vỗ tay to nhiệt tình hưởng ứng Chơi đi, em muốn hỏi Minh Thành một số thứ Còn gì về anh mà chưa biết sao Còn chứ, nhiều lắm, chơi đi Đỉnh Đức nhờ người làm trong nhà Đang giúp họ nướng đồ ăn gấp phiếu Anh trịnh trọng thông báo Chúng ta có 6 phiếu, 3 mặt trăng và 3 mặt trời Cứ có phiếu mặt trời Là được hỏi người mang phiếu mặt trăng Tối đa 3 câu, hiểu hết chưa Sai Ngọc nhận lại phiếu từ người đàn ông kia Rồi xòe tay mình ra Lấy đi, còn lại là của tôi Mỗi người nhón một lá thăm Lạc tâm ghé nhìn phiếu của Minh Thành Mà chưa mở của mình Anh yêu, anh mặt trăng rồi cùng lúc ấy Lâm San cũng reo lên. Anh Đức cũng mặt trăng, em mặt trời nè." Lạc Tâm hầu hứng khoe phiếu mặt trời của mình, Giang Ngọc đặt phiếu mặt trăng của mình lên bàn lờ hai bạn. Hai cô có chơi gian gì không vậy? Chị này, do ở đấy." Đỉnh Đức sắp xếp phiếu điểm danh lại. "Tôi, Minh Hành, Giang Ngọc mặt trăng, còn ba người mặt trời. Nào, ngồi đối diện đi cho dễ hỏi." L san L lạcâm rời khỏi lòng người yêu đi sang ngồi đối diện sai Ngọc đứng lên đi sang phía đỉnh Đức và Minh Thành ngồi vào giữa đối diện bên kia không biết sao vô tình hay hữu ý mà lạc Tâm cũng sách Đỉnh Dương ngồi vào giữa hai cô gái Lâm San hí h nhìn ba người đối diện cô bắt đầu hôm nay mặt trăng thật đẹp và thật là có mắt nha Em hỏi đầu tiên anh Đức cô nhìn mặt anh đang hồi hộp liền bật cười lớn em là mối tình thư mấy của anh chị hỏi anh thành luôn câu ấy nhá L Tâm xen vào Thứ tư, cả hai đồng thanh trả lời, Giai Ngọc quay sang phải, nhìn sang trái mà không nhịn được cười. Đến yêu hai cũng rủ nhau vậy à? Đúng là quá tam ba bận mà. Lần đầu tiên, Đình Dương nhìn thấy Giai Ngọc cười thoải mái như vậy nên có hơi bất ngờ mà nhìn không chớp mắt. Mình Thành thấy lạc tâm lườm mình thì cười cầu hòa. Đừng có nhìn anh như vậy, vì em sinh muộn thôi. Cái này trách mẹ Yến, vì đã đưa em đến thế giới này muộn quá. Lẻo mép. Đình Đức thấy mình thật ngốc Khi nghĩ ra cái trò không giống ai Khi nhìn mặt của Lâm san Anh cười khổ nhưng cô thì không tha Anh từng có ý định kết hôn với ai chưa Giai Ngọc nhìn Đình Đức không nhịn được Lại che miệng cười Vô tình nhặt chung ánh mắt của Đình Dương Anh ta nói mát Sắp tới lượt cô rồi đấy Ngồi đấy mà cười người ta Tôi sợ gì chứ Không chỉ Đình Đức Mà Lạc Tâm cũng đặt câu hỏi tương tự cho Minh Thành Tâm à Chuyển câu hỏi Anh muốn đổi câu hỏi Không hỏi mấy câu ấy đau tim lắm Vậy là có phải không Anh chưa từng cầu hôn với ai ngoài em đâu Thật không Trong anh giống nói dối như vậy sao sai Ngọc xua tay giải vây Dù sao hai cô cũng là đích đến rồi mà Đã là đích thì không nhìn quá trình nữa Hỏi tiếp đi Cô đã từng yêu ai chưa Đình Dương bất ngờ lên tiếng hỏi Cả bốn người còn lại cũng tò mò Mà hướng mắt đến Giai Ngọc Chưa từng Tôi không thích gắn bó yêu đương với ai hết Cô trả lời dứt khoát, dành dọt, vậy mà kẻ thù của cô lại hỏi tiếp. Người đầu tiên cô phát sinh quan hệ giường chiếu, có phải là tôi không? Khỏi phải nói, mắt mũi của ai cũng mở to hết cỡ, dồn vào hai người ngồi giữa. Anh hết thứ để hỏi rồi à? Gia Ngọc nổi cáu vậy mà gã kia còn cố tình. Nhiệm vụ của cô là trả lời, chứ không phải là hỏi lại. Anh... đúng vậy. Cô nói đùa đấy à? Quy luật là phải trả lời thật. Đình Đức phản bác Giai Ngọc còn quen ba anh trước cả Đình Dương nên làm gì có chuyện lạ đời như vậy xảy ra nhưng Giai Ngọc hiểu ý của Đình Đức nên khẽ trả lời Tôi và ba anh chưa từng làm chuyện đó Cô lừa ba tôi sao? Có phải chính cô đã làm cho ngói mắc bệnh không? Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh Đình Đức vừa định phản bác thì Lâm San kéo anh lại lắc đầu khi cô ghé tay thì thầm thì anh mới dừng lại thắc mắc Đình Dương còn cố nhắc lại Cô chắc chắn chứ Không phải là anh cũng cho người xác nhận rồi sao? Đừng tưởng tôi không biết, anh đã nhờ bác giúp việc dọn giường đêm ấy. Lon bia trong tay cô bị bóp bẹp dúm, còn người đối diện lại đắc ý khẽ cười. Cô có từng về Thiền viện Giác Lâm hay không? Đã từng. Bao giờ? Anh chỉ được hỏi ba câu. Nếu câu trả lời sai sự thật thì tôi nghĩ cần phải có câu thứ tư. Câu nào cũng là thật, tin hay không thì tùy. Đình Dương không hỏi nữa, nhưng tự trách mình đáng lẽ nên nói câu biệt danh trước. Lâm Săn xua đi sự quỷ dị của hai người liền hỏi Gia Ngọc Chị đã từng rung động với ai chưa? Chưa Cô nên yêu đi, rất thú vị Để cơm chan nước mắt như cô à Lạc tâm trở lại ngồi cạnh Minh Thành lắc đầu Không phải bây giờ tôi đã hạnh phúc sao Dù sao cũng chúc mừng cô Vì anh ta đã đi tới đích Sau này sống vui vẻ và hạnh phúc đấy Cảm ơn cô Minh Thành nhìn hai người khẽ dùng mình Ánh mắt của em Sao lại nhìn Gia Ngọc âu yếm như vậy Kệ em Nếu không yêu anh thì em đã chuyển đổi giới tính rồi Đời này cuối là người tốt nhất với em đấy Nói rồi cô trườn người sang ôm lấy Gia Ngọc Hôn chụt vào má cô ấy khiến Minh Thành vội ôm lại Hôn anh đây này Gia Ngọc cười xóa lắc đầu Mấy người ghê quá đi Bia mỗi lúc khui ra càng nhiều Lạc tâm không uống chỉ cổ vũ mọi người Này anh uống hết đi chứ Gia Ngọc hết rồi này Của anh còn nên là bị phạt thêm một lon nữa Đình Dương nhận bia của Lạc Tâm đã mở mà uống thêm Ai nấy đều đã ngà ngà say Giai Ngọc chống tay trên cầm mình Nhìn hai cô gái hỏi Bao giờ các cô về nước Chị có về không Có Nhưng hiện tại sẽ ở lại đây một thời gian Khi nào về sẽ báo cho các cô biết Tôi cũng muốn ở lại với mẹ thêm Nhưng nhớ khoai rồi Phải về đã rồi sang sau Ừ Về hết đi Cho tôi đỡ bị làm phiền Thật là Cô cần phải phũ như vậy không ở Giai Ngọc Có Về đi Đừng ở đây bắt người khác nhìn sự mùi mẫn của hai cô. Nhiệt độ xuống rồi. Về nghỉ đi. Mai đưa các cô đi chơi quanh đảo. Vậy về ngủ thôi. Mai tôi muốn dậy sớm đi tắm biển nữa. Tận hưởng nốt còn về. Lạc tâm bám cổ Minh Thành để anh sách về phòng. Lâm San cũng bắt trước theo khiến cho Gia Ngọc cầu nhầu. Hai người chiều họ quá hóa hư đấy. Lạc tâm nháy mắt nhìn đình dương trêu Gia Ngọc. Cô nên tận dụng yêu đương đi. Tuyệt lắm nha. Chúc ngủ ngon. Về phòng đi cho tôi nhờ. ngủ ngon Họ đi rồi, Đình Dương vẫn ngồi bình thản uống Giai Ngọc cũng không muốn ở lại Nên đứng dậy nhắc Muộn rồi đấy Cô có biệt danh không? Khi nhỏ ấy Không, từ lúc sinh ra Chỉ có tên Giai Ngọc đến bây giờ thôi Đình Dương đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô Đôi mắt nâu màu hồ phách Đã nhúm chút đỏ vì say cười gần Có lần cô đã nói Mạng sống của tôi do cô cho Vì sao? Chẳng phải nếu tôi giết anh Thì khi ấy đã nguẻo rồi sao? Không phải là cho còn gì say rồi, về nghỉ đi. Sao cô lại thay đổi nhiều như vậy? Anh nhầm tôi với ai rồi phải không? Xin đừng nhận vơ một cô gái hiền lành đoan trang nào đó với tôi, chúc ngủ ngon và gặp ác mộng. Vài người làm trong nhà ra ngoài giúp cô dọn dẹp, sai Ngọc lấy tiền đưa cho họ cảm ơn rồi siêu vẹo đi về phía biệt thự. Cô bé năm ấy đã chết rồi, hiện thực tàn khốc đã sinh ra một con người khác, chẳng nên lưu luyến những thứ đã là quá khứ nữa. Vừa ra đến sảnh chờ, Lạc Tâm đã thấy Khoai dẫy xuống khỏi tay của Minh Trí hô to. Ba, mẹ, Khoai ở đây. Lạc Tâm cũng vừa định chạy lại ôm con thì bị Minh Thành kéo lại nhắc nhở. Em đang có bầu đấy, chạy làm sao chứ? Ồ nhờ, em không chạy, buông em ra nào. Khoai ủ té chạy đến định nhảy lên ôm mẹ thì Minh Thành đứng chắn đỡ lấy con lên tay. Con muốn mẹ bế ba, con muốn mẹ. Mẹ đang có em bé, không bế Khoai được. Em bé đâu ạ? Em đang trong bụng mẹ ấy, mấy tháng nữa sẽ ra gặp con. Diệu tuệ lại gần trêu đùa. Đi một về hai như này là hạnh phúc rồi. Ba đông đang đợi hai người nhà đấy. Thím ơi, mẹ con có em bé rồi. Thật sao, chúc mừng khoai nhá. Em cảm ơn chị. Ây chết, bây giờ thay đổi xưng hô thôi, gọi em dâu đi. Lạc tâm ngại nên lắc đầu. Thôi em không quen, ai lớn làm chị cứ vậy đi ạ. Hừ, chị cũng không quen. Diệu tuệ nhìn sang Minh Thành chúc mừng nhất anh thành rồi nhá, chưa cưới mà đã có hai đứa con rồi, ai lại hơn anh chứ." Minh lắc đầu, thật không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được, mang tiếng phó giáo sư dạy học, mãn cơm trước kẻng lại còn tận hai đứa mới chịu cơ. Lạc Tâm đỏ mặt nhìn Minh Thành, anh ôm eo cô kéo về phía mình an ủi. "Em có nên nghĩ lại việc chúng ta cần kết hôn ngay không? Em muốn là cô dâu xinh đẹp cơ, sinh con xong về dáng thì kết hôn, hơn nữa gia Ngọc chưa về nước ngay nên là em muốn chờ cô ấy." "Được." theo ý em Khoai ngồi trên xe nói không hết lời Nó cứ líu lo rồi ven áo lạc tâm lên ghé tay vào nghe Mẹ sao thím tuệ của em bé bụng lớn vậy Mà mẹ vẫn bụng nhỏ Em bé sẽ chật đấy Em bé nhà thím lớn hơn em mật nhà mình Mấy tháng nữa mẹ cũng bụng to như thím Giống con ngày xưa trong bụng mẹ phải không Đúng rồi Và em sẽ lại được sinh ra từ cây hoa này ạ Khoai sờ lên hình xem nhành hoa cạnh vết mổ của cô thích thú Em mau lớn lên ra chơi với anh nhá. Về đến nhà, ông Đông ra tận cửa đón con, nhìn thấy con cháu đông đủ, người có tuổi như ông liền thấy vui vẻ mà không ngừng cười đùa cùng với khoai và cốm. Hai đứa tính bao giờ tổ chức đám cưới để ba đi xem ngày. Vợ con muốn sinh cháu xong mới tổ chức ạ, giai đoạn bầu bì, tổ chức cưới con cũng sợ cô ấy mệt. Vậy cũng được, nhưng đăng ký kết hôn trước đi, lần này anh phải nhanh tay lên, không lại bị người ta nững mất, lấy vợ phải lấy liền tay đấy. Dạ vâng con nhớ rồi Minh Chí rót rượu gia cấp chuyển cho mọi người Dù sao cũng nên chúc mừng anh chị nhà ta Đã về chung một nhà chứ nhỉ Rượu Tuệ gọi bác là trong bếp ra Chụp ảnh cho cả nhà Ông Đông ngồi giữa Hai cháu bá cổ mà cười hạnh phúc Thư ký Mạnh vào phòng Đình Dương báo Anh có người tên là Đàm Minh Thành muốn gặp anh Bảo cậu ta đợi đi Đợi hết bận tôi sẽ gặp Tôi làm gì có thời gian mà đợi cậu chứ Minh Thành đề cửa tự nhiên đi vào Khiến cho thư ký mạnh giật mình đùng đùng Nhìn Đình Dương Đến khi được cho ra ngoài mới thở hắt nhẹ nhõm Cậu không học được phép lịch sự sao Đình Dương chất vấn đi về phía bàn ngồi Rõ ràng cậu đâu có bận đến nỗi không tiếp được tôi Mà bắt tôi phải đợi Em gái cậu đang chờ tôi ở nhà đấy Có cần tôi mách lại không Nhắc đến nó mới nhớ Thế cậu phải gọi tôi một tiếng anh vợ đi Quyết định ly hôn của tòa án đâu Hôm nay là ngày hẹn rồi Đình Dương đến bàn lấy quyết định đưa đến cấu nợ cậu để àà nào cũng đ đỏi cho con nợ vậy anh mà biết vì chưa có cái này mà tôi phải là tâm chưa là đăng ký kết hôn không có mỗi việc này thôi mà cũng lề m cho được có anh vợ đi cậu cậu cái gì Minh Thành cầm quyết định ra đến cửa quay lại Cả ơn anh vợ nhá à Anh mua lại thậm chí cho mẹ vợ đi nhá Tôi không tranhnh nữa đâu sao bảo mua tặng lạc tâm cơ mà em gái anh nói bây giờ mẹ về rồi nên trả cho mẹ mà anh là con trai của mẹ nên mua là đúng rồi Tôi mua lại mặt bằng quán cà phê tặng cối rồi. Thế nhá, tôi về đây. Minh Thành đi khuất, Đình Dương gọi Thư ký Mạnh vào phòng giao việc. Thu mua thậm chí và làm hồ sơ đổi tên nó thành Như Yến dưới tên của mẹ tôi. Đình Dương đến bệnh viện khi ba mình đã được bác sĩ báo tỉnh lại. Bước vào phòng, ông đang nói chuyện với luật sư của mình. Đôi mắt người đàn ông nhìn con trai mình tức giận. Mày còn đến đây được sao? Cút! Ba đuổi cũng được, nhưng nói chuyện với con một chút đi. Đừng quát tháo như vậy. Tim ba không chịu nổi đâu. Anh quay sang vị luật sư đề nghị, ông ra ngoài một chút đi. Đợi ông ta đi khuất, Đình Dương bước lại gần, ngồi xuống ghế hỏi thăm, "Ba thấy trong người sao rồi?" "Không cần mày phải quan tâm, nói rồi biến đi. Tại sao năm xưa ba giấu con chuyện của mẹ? Mày đang nói nhảm cái gì thế?" "Ba đã tìm thấy con, người đã sinh ra con và bị ba tước quyền làm mẹ ấy." Khúc Đình Anh chợt trừng mắt cười gần. Mày không có người mẹ nào ngoài ánh hồng cả. Cô sinh ra cả mày và Đình Đức. Đừng có bắt nháo gì nữa. Vì sự cố chấp của ba mà con đã mắc sai lầm cực kỳ lớn. Chỉ vì ba và thậm chí Dũng lươn lẹo mà con đã kết hôn với em gái của mình đấy ba có biết không? Mày đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Chứng cứ đâu, đừng có nói mồm. Ba vẫn còn cố chấp được. Lạc tâm chính là con của mẹ và thẩm chí Dũng. Bà bị hai người đàn ông đốn mặt cướp đi quyền làm mẹ. Con đã nhận Bái rồi Ba không chấp nhận nổi Thì cũng cố mà nuốt cho vào đi Đình Anh tức giận run người Chỉ tay vào mặt Đình Dương Mày có coi tao là ba không? Tại sao lại lén lút đâm sau lưng tao như vậy? Mày sẽ phải hối hận Vì những gì mày đã làm Con chưa từng hối hận Vì bất kỳ việc gì bản thân đã làm Điều con hối hận nhất Chính là đã không tìm ra mẹ sớm hơn Cút Mày cút khỏi đây cho tao Ba không cần phải đuổi nữa Con sẽ đi Và con muốn thông báo với ba một chuyện nữa Tập đoàn đá quý của ba đã có chủ tịch mới rồi Ba cứ ăn dưỡng cho khỏe đi Chiếc cốc trên bàn bay từ tay ông ta đến người Đình Dương rơi xuống đất vỡ tan Thằng con trời đánh Tại sao lại nuôi ra một đứa bất hiếu như mày chứ Đình Dương ra ngoài nhắc Đình Đức vào nói chuyện với ông ta Anh vừa lên xe thư ký mạnh quay lại nhìn ái ngại Anh có chuyện gì Anh xem đi có nên gỡ đi không Đình Dương đón lấy chiếc iPad trong tay thư ký mạnh... Khuôn mặt anh thoáng chốc tối sầm... Hàng lông mày cương nghị nhíu lại... Ai là người đã đăng tải nó? Em đang cho truy... Có cần gỡ đi không ạ? Không cần đâu... Cứ để đó đi... Cô ta muốn nổi tiếng... Thì cho cô ta nổi luôn đi... Nhưng anh cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy ạ... Không ảnh hưởng gì hết... Kệ nó đi... Để xem cô ta có về tìm tôi giải quyết nó không... Thư ký mạnh không hiểu... Nhưng rồi cũng im lặng làm theo... Vậy nhưng dư luận lại dỗ lên thông tin ngược h Tổng giám đốc Khúc Đình Dương của Khúc Đình cặp bồ lộ clip nóng và họ còn khui ra được anh mới hoàn tất thủ tục ly hôn nên càng được thể chỉ trích anh là kẻ đã cấm sừng vợ. Cổ phiếu rớt giá thê thảm khiến anh bất ngờ xoay như trong tróng còn người mà Đình Dương nghĩ là sẽ cầu xin mình là người đang thông rong lướt sóng trên biển mỉm cười đắc ý. Lâm San vừa thấy Đình Đức đến liền chạy ra đón anh nhờ vả. Anh! nhiều nhân viên của anh gỡ đi chị Ngọc bị lộ clip với anh anh này. Họ không xoắn, Sao em phải xoắn? Anh có gỡ hộ em không thì bảo. Có lẽ chị Ngọc chưa biết. Em không biết đâu. Anh gỡ nó đi cho em. đỉnh Đức chẹp miệng, gọi đi một cuộc điện thoại. Chỉ vài phút sau, video ấy đã không còn trên bất kỳ diễn đàn nào. Vừa xong thì Lâm san nhận được điện thoại của Lạc Tâm để nhờ Đình Đức gỡ video ấy. đỉnh Đức lắc đầu chịu thua với sự thân thiết của họ. Nếu Giai Ngọc xảy ra chuyện, anh dám chắc hai người này sẽ hành chết anh và Minh Thành cho coi. Lạc tâm vừa đến trường thì Lâm San ảo đến khoác tay Dơ ra que thử thai hai vạch đỏ chói trước mặt Chị, này là có thai chưa? Chúc mừng em đã lên trước rồi Vậy sao? Sao dễ có thế được? Vừa thả đã có rồi Chị gọi cho chị Ngọc đi, em muốn thông báo Giai Ngọc nằm phơi nắng trên bãi biển Nheo mắt nhìn vào màn hình với hai khuôn mặt đang cười hiếp mắt Chúc mừng hai bà mẹ trẻ nhá Nhớ đăng ký khai sinh cho tôi làm mẹ nuôi bọn chúng đấy Nhất định rồi, bao giờ chị về nước vậy? Trời chưa chán nên là chưa về được. Các cô giữ gìn sức khỏe đi đừng lo cho tôi. Giai Ngọc, cô nên yêu đi. Thú vị lắm, nhất là khi được làm mẹ nữa. Giai Ngọc nhìn lạc tâm hạnh phúc đến hiện cả lên mặt thì cũng vui theo. Cuối cùng cô cũng không cần phải bảo vệ cô ấy nữa. Sự nghiệp tư vấn cho hai cô gái cọc đi tìm Châu đã đến bờ. Chúc mừng hai cô nhé. Thật là hạnh phúc vào. Khi nào về nước tôi sẽ gọi. Về nhanh đi tôi nhớ cô lắm rồi. sai Ngọc gật đầu cười lớn. Cả ba tự hôn giói nhau rồi mới tắt điện thoại Ngồi trong giảng đường lâm san thì thầm Môn này Minh Thành dạy đấy Chị sẽ được ưu ái nhờ Anh ấy nói điểm A thì mời hiệp đấy Em nghĩ chị sẽ đồng ý sao Thôi chị không cần ưu ái đâu Mà ông ấy rõ kinh kiệu ấy Bắt học kép lớp như này bao giờ chứ Đông thế này xong học nổi Thích nói xấu anh ấy không chị sẽ mách đấy Em chẳng sợ đâu Khi bị phạt á em sẽ ôm chân anh Đức bắt đi giải quyết Hai người bật cười Cả lớp không ai biết họ yêu giảng viên của khoa Giờ học im phăng phắc, lần đầu được học lớp anh dạy Lạc Tâm tay trống cẩm ngắm anh không chớp mắt Mà chẳng có chữ nào chui vào đầu Lạc Tâm Dạ, thầy gọi em ạ Ngồi trong lớp, mà em đang làm thơ đấy à Mơ màng gì thế Em không có Cô trợn mắt nhìn anh, Minh Thành mỉm cười nhẹ rộng Tập trung vào học bài đi, việc riêng để làm sau Dạ vâng Lâm San khúc khích cười ngả ngớn Chỉ có lấy cớ gọi vợ ngắm thôi ý. Nói nhỏ tôi không lộ bây giờ Vậy mà khi làm việc nhóm, một sinh viên nam bên lớp khác chỉ lỡ ngồi gần cô buông lời bông đùa. "Chị Tâm, cấp bằng lái cho em đi. Để tôi xem cậu có đủ trình độ cạnh tranh với tình địch của cậu không đã. Vậy là chị đồng ý rồi đấy nhá. Đây là lớp học chứ chỗ cho cậu tán gái đấy à?" Lạc Tâm ngừng mặt lên đã thấy anh đứng phía sau, mặt mũi hầm hầm như muốn múc sinh viên tránh xa cô ra. "Vậy mà cậu sinh viên kia không biết là mình sắp téo đến nơi rồi còn nỉ non. Thầy à, nếu không tranh thủ thì gái sinh sẽ bị người khác tán mất đấy ạ." Thầy phải tạo điều kiện cho tụi em thoát ế chứ Hơn nữa chị Tâm đồng ý rồi ạ Lạc Tâm cười méo sạch Cúi đầu xuống bàn tranh ánh mắt của anh Vậy mà còn bị anh quát Vợ này em định cắm rừng anh phải không Vợ Cả lớp được phen thất kinh Nhìn vào thầy phó chủ nhiệm khoa cùng với Lạc Tâm Đang cúi mặt giấu đi sự bối rối của mình Chị Tâm Tình địch mà chị nói là thầy thành sao Nếu em đánh bật thầy ấy Thì chị cấp bằng lái cho em Minh Thành cao mày Anh nắm tay cô đứng dậy Nhìn sinh viên nhắc Cả lớp nghỉ sớm đi Anh quay sang chỗ cậu sinh viên Mặt đang xanh như nháy bén phán Cậu kia Chuẩn bị học lại đi Lạc tâm bị anh lôi đi Trước hẳn trăm sinh viên Hay lắm cơ Tự dưng làm người nổi tiếng rồi Em giỏi lắm rồi đấy giấy kết hôn chưa khô mực Đã đi cho trai trẻ cơ hội rồi Vì em chẳng tin ai Có thể đánh bật được anh cả Em chỉ là thử sức xem Sức hút của mình tới đâu thôi mà Làm gì có ai được như anh Em mà còn lén phếng thử lần nữa, đừng có trách anh đấy. Là tâm bá của anh oán trách. Nhanh làm như vậy rồi thì có ai dám lại gần em nữa chứ, thật là phải dạy dỗ em lại mới được. Anh khóa cửa văn phòng, nhấc vợt đến bàn làm việc, cướp từng nụ hôn ngắn dài. Anh, đây là văn phòng đấy. Cửa khóa rồi, chẳng phải trước kia em từng dụ dỗ anh tại đây sao? Giờ có cơ hội lại ngại hả? Em chỉ là giữ thể diện cho anh thôi, ai mà thấy vẻ mặt lưu manh này của anh Chắc là họ ngất trên cảnh quất đi xã ạ Anh chỉ lưu manh với thôi Không được sao Lạc tâm cười giòn tan Từng nụ hôn cứ thế nối tiếp nhau Minh mang dậy sóng trong ái tình hạnh phúc Ngày anh xuất hiện Đó là ngày mà cô quyết định Gắn bó đời mình với người đàn ông này Có quá nhiều sự trái ngược giữa hai người Nhưng cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung Tìm được tình yêu đích thực Cô thấy mình đã lựa chọn đúng người, yêu đúng người và đúng thời điểm, dù có đau thương, có sóng gió, nhưng sau tất cả cô đã có anh, một người tưởng chừng như thật xa tầm với.